anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần thì uh, báo cáo với anh em là gần tết rồi nhưng mà mình đã bị hơi ốm một tí nó cứ bị buốt đầu với cả nó bị lạnh sống lưng khi mà ra gió cho nên là chưa đi ra ngoài chưa mua sắm được cái gì hôm nay là hai mươi bảy tính là hai mươi tám tết mà hai hai tám tết đấy nhưng mà hai mươi chín đến làm ba mươi thì hôm nay là hai mươi nhưng mà chịu vẫn chưa ra ngoài được nói chung là nó nó không phải là, là cái bệnh gì nó nặng nề lắm khiến mình không phải đi lại đấy, nhưng mà người nó cứ cảm giác kiểu, kiểu gì như người mượn đây anh em ạ tôi định tí nó làm nồi sông nữa nhưng mà giờ ra ngoài hái lá cũng ngại nữa. Thôi thì chúng ta quay trở lại với nội dung uh, bộ truyện của chúng ta nó sẽ đến là tích khách thời gian trường là mục tiêu tịch đông tử. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà hứa thanh ở trong cấm địa cửu lê đã phát hiện ra một đoàn lịch sử bị phủ bụi đó chính là thiên kiêu số 1 của tộc cửu lê đã phản bội lại cha ông của mình liên hợp với thần linh giết chết cửu uh, lê sau đó thì bị thần linh quan nhện chấn áp ở dưới lòng đất sâu cả ngàn trượng hứa thanh thì đã thu thập đủ cả chín cái đầu cửu lê và luyện nó vào tòa thần tàng thứ năm của mình vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé sân mạch rung động lắc lư từng đạo khe hở hiện ra trên mặt đá âm thanh kèn két cấp tốc lan tràn rất nhanh dãy núi phía trên chỗ mà hứa thanh đang tu hành giống như bị mạng nhện bao phủ vết rách càng ngày càng nhiều càng về sau càng dày đặc sau ba hơi thở thân núi to lớn phảng phất như được chất trồng bằng bụi bặm bây giờ khôi phục lại trạng thái vốn có mất đi lực lượng chống đỡ do đó mà sụp xuống gió thổi qua nhấc lên bão bụi tản ra bốn phía cùng nhau tản ra, còn có khí tức kinh khủng đến từ chỗ sâu trong lòng đất. Cô khí tức này cực kỳ bá đạo, càng có uy nghiêm của thần linh hóa thành vòng tròn khuếch tán ra. Nhưng nơi nó đi qua mặt đất xuất hiện vết rách, hình thành từng đạo khe rãnh. Đồng thời cỏ cây, rừng rậm bốn phía sơn mạch đồng loạt chấn động, sau một khắc trực tiếp héo rũ trở thành một bộ phận của bão bụi. hung thú trong đó tương tự là như thế, cho đến khi ảnh hưởng trọn vẹn ngàn dặm mới dừng lại. Mà đầu nguồn của bão bụi chỗ đã từng là thân núi trung tâm của vô số vết nứt và khe rãnh giao thoa lẫn nhau đã lõm xuống cả ngàn trượng từ xa nhìn lại nó tạo thành một hố sâu bất quy tắc ở dưới đáy hố có một đạo thân ảnh đang chậm rãi bay lên theo thân ảnh này đi ra uy áp làm cho tâm thần người ta rung động lắc lư cũng từ đó tàn ra phong bạo bên ngoài càng thêm nóng nảy tiếng thét đinh tài nhức óc chuyển ra càng thêm vang dội hơn nữa Cũng vào thời khắc này, bầu trời gió dục mây vần, giống như bởi thân ảnh ấy hiện ra mà biến ảo, càng có hòa diễm màu đen khuếch tán từ trên thân ảnh, chảy xuôi theo khe rãnh trên đại địa, giống như từ hoàng tuyển mà đến, đại biểu cho tử vong, đại biểu cho giết chóc, còn có vô số hồn ti bộc phát lên che khuất cả bầu trời, vờn quanh thân ảnh rồi nhanh chóng chuyển động. Trong lúc ánh lửa và hồn ti giao thoa, thân ảnh từng bước đi tới như ẩn như hiện, chỉ có thể mơ hồ thấy được đó là một thanh niên. Nhìn không rõ bộ dạng, Duy chỉ thấy tóc dài tung bay, ở trong ánh lửa lập lòe quẩn sao ánh sáng màu tím. Cho đến khi thân ảnh thon dài rời khỏi hố sâu ngàn trượng, đứng ở phía trên phong bạo, sừng sững giữa thiên địa. Gió thổi trường sam màu đen bay phất phới, kèm theo đó là một cảm giác lăng lệ ác liệt. Hắn ngẩng đầu lên, đó là dung nhan tuyệt mỹ, làm cho người ta có một loại cảm giác không dám không tôn trọng, tựa như một vị thần linh vậy. Vẻ mặt ẩn hàm lạnh lùng, mi tâm lập lẻ ấn ký hình tròn, lộ ra một tia cảm giác tà dị. Đó là ký hiệu của vu, chính là hứa thanh. Linh tảng đại viên mãn, hứa thanh cúi đầu nhìn qua khe rãnh trên mặt đất, nhìn qua hồn ti vẩn quanh bốn phía mà hít sâu một hơi. Từ khi tu hành đến bây giờ, cảnh giới linh tàng đã hao phí của nhiều thời gian nhất, không phải là bởi vì cảnh giới này khó khăn trước đó chưa từng có, mà là bởi vì bí tàng quán không giống người thường. Người khác thì là bí tàng, nhưng hắn thì lại là thần tàng, đế tàng, vu tàng. Hắn muốn quá nhiều, vì vậy mà thời gian tu hành tự nhiên sẽ chậm lại. Mãi cho đến hôm nay mới tính là đại viên mãn, nhưng mà cách đột phá, bước vào quy hư, còn cần có một điều kiện nữa, là thiên đạo. Hai mắt hứa thanh thâm sâu, hắn nghĩ tới địa phương thu hoạch thiên đạo mà đại sư huynh từng nói lúc trước, chính là trong khâu săn bắn thứ ba, thần vực. Như vậy khi mà viêm nguyệt huyền thiên tộc, mở ra thần vực cũng chính là lúc ta bước vào quy hư. Mà bây giờ cho dù ta còn thiếu khuyết mất bốn tôn thiên đạo, nhưng chiến lực của ta đã hoàn toàn bất đồng so với lúc trước. suy tư một lát, ngư thành thu hồi mong đợi tương lai, theo tâm niệm vừa động, hồn ti bốn phía gào thét mà đến hội tụ trên người hắn. trong chớp mắt, hình thái thần linh thứ nhất hình thành, đó là chiến lực quy hư nhất giai. Sau đó càng nhiều hồn ti tràn vào, hần thái thần linh thứ hai lập tức xuất hiện, chấn động chiến lược quý hư nhị dài dung chuyển bốn phương. Ngay sau đó, lại có thêm hồn ti dung nhập, hình thái thần linh thứ ba hiện ra giữa thiên địa, lực lượng của quý hư tam giai lan tràn bát phương, uy ép thần linh là kinh thiên động địa. Nhưng vẫn chưa kết thúc, khi những đạo hồn ti cuối cùng trở về, hình thái thần linh tầng thứ tư bộc phát trên người hứa thanh. Đó là hình thái xích mẫu, cũng là hình thái thần linh cuối cùng. Chiến lược quy hư tứ dài tung hoành giữa bầu trời, dung chuyển địa vực, làm cho hư vô vặn vẹo, dị chất sinh sôi. Đây đã từng là trạng thái mạnh nhất của hứa thanh, bao hàm toàn bộ lực lượng tu vi của hắn, ẩn chứa quyền hành thần linh mà hắn đã tiếp xúc cả đời. Mặc kệ là nhật quỹ hay tử nguyệt thì đều là một bộ phận của hình thái này. Đây là cực hạn của ta, trước khi tiến vào cửu lê. Nhưng mà bây giờ... Hứa thanh nhắm mắt lại, vu tảng thứ năm trong cơ thể bộc phát như núi lửa, từng tiếng gầm thét đến từ những cái đầu cửu lê khác nhau, chuyên ra từ trong cơ thể hứa thanh. Bầu trời chấn động, mây mù nổ tung, hư vô tản ra vô tận gợn sóng, chín cái đầu cửu lê trong cơ thể hắn xông ra, rồi vờn quanh bốn phía bên ngoài thân thể, hình thành nên một vòng xoáy thật lớn. Riêng phần mình khác biệt nhau, rồi bay nhanh tạo thành lực lượng chấn áp bát vương, trông thấy mà giật mình. Lúc nó ầm ầm chuyển động, tù ngưu thoát ly khỏi vòng xoáy đầu tiên, hóa thành một bức đồ đồng hư ảo mặt rồng, bay thẳng đến hứa thanh, dán vào phần cổ của hắn, hình thành long giáp. Nó ra chỉ hết thảy, đạo tương quan cùng với âm thanh của hứa thanh. Mà hứa thanh ở dưới hình thái thần linh thứ tư, ngôn từ chính là thần linh dù gì. Lại có tù ngưu ra chỉ, vậy thì tiếng dù gì này sẽ càng thêm kinh khủng. Sau đó là chào phong bay tới, dung nhập thân hình hứa thanh, sau lưng huyễn hóa ra đôi cánh màu đen. Thời điểm cánh vỗ, gió lớn cuồng loạn, thiên địa biến sắc, nó gia trì hết thảy tốc độ của hứa thanh. Tiếp theo là bồ lao, bệ ngạn, ly vẫn. Bồ lao thì hóa thành giáp tay, gia trì thần thông, từ đó về sau toàn bộ thần thông thuật pháp của hứa thanh xuất ra, ở trong trạng thái này thì sẽ được bồ lao gia trì, chiến lực tăng vọt. Bệ ngạn thì hóa thành giáp ngực, Gia chỉ đạo phong ấn, dù nhà tù 132 khu đinh hay là toàn bộ pháp thuật phong ấn của Hứa Thanh đều sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Về phần ly vẫn thì hóa thành bối giáp, tác dụng của nó rất đơn giản nhưng không gì sánh kịp là có thể hóa giải hết thảy tai họa. Sau đó là bá hạ, phụ hí, còn trước hình thành phần lớn giáp người bao trùm hơn một nửa khu vực, nó gia trì cho lực lượng phòng hộ thân thể của Hứa Thanh. Từ đó về sau phòng hộ của Hứa Thanh sẽ đạt tới một trình độ vô cùng kinh người. Hiệu dụng của phụ hí cùng loại, nhưng không phải thân thể, mà là linh hồn. Ở dưới trạng thái này, phụ hí bất diệt thì hồn của hứa thanh không chết. Từ nay về sau, lực lượng phòng hộ của thân thể và linh hồn hắn sẽ hoàn toàn khác biệt so với trước. Mà đặc thù nhất thì phải nói là toàn nghê, ngay cả hứa thanh cũng cảm thấy ngoài ý muốn về tác dụng của nó. Nó biến thành không phải là áo giáp, mà là một đám khói xanh bay sau lưng hứa thanh, kết nối với bầu trời. Thứ mà nó gia trì, vậy mà lại là phần thần tính của hứa thanh. Dưới sự gia trì của nó, hình thái thần linh thứ tư được tăng phúc ở trên thần nguyên. Sau khi hứa thanh suy tư thì đã có suy đoán về việc này. Có lẽ nguyên bản toàn nghề không phải là như vậy, là bởi vì tôn thần linh chi chu, chấn áp và thôn phệ do đó mới tạo thành dị biến. Cũng chỉ có đáp án này mới có thể giải thích tại sao hình thái vu của toàn nghề, của cửu lê lại phù hợp cùng với thần linh. Hứa thanh vùi suy đoán này xuống dưới đáy lòng, nhìn con hung thú cửu lê cuối cùng, đó là nhai tí. Nó hóa thành một chiếc mặt nạ dữ tận. Khoảnh khắc hứa thanh nhìn lại, nó liền bay lên, phủ lên trên mặt hứa thanh. Thứ mà nó ra trì là giết chóc. Từ nay về sau, hết thể pháp bảo, vũ khí, dưới sự dung nhập của nó, đều thể hiện ra sát ý tuyệt thế. <cười> Quảnh khắc dung hợp với mặt của hứa thanh, màn trời ảm đạm, bát phương nổ vang, vô số tia chớp giống như sảng quang bay múa cuồng loạn, phong bạo trở nên càng cuồng bạo hơn. Mà trong gió lớn, hứa thanh đứng giữa bầu trời, bộ dạng dĩ nhiên đã hoàn toàn đại biến, một đạo thân ảnh quỷ dị kết hợp giữa hình thái thần linh và hình thái vu. Lòng giáp màu xám đen hiện ra vẻ uy nghiêm thần bí, đồ đằng cửu lê, chín đầu, bao hàm khí tức tang thương hoang cổ. Hai cánh phía sau cùng với tử nguyệt dâng lên còn có thân thể thần linh ở dưới Long giáp dung hợp giữa vu và thần lại với nhau. Càng có sương mù sám nồng đậm tản ra từ trong thân hình quán bao phủ cả thiên địa không ngừng bốc ra phía ngoài làm cho người ta có một loại cảm giác chấn động tâm linh. Dưới hình thái này hứa thành có một loại cảm giác nhất niệm thôi có thể khiến bầu trời đen nhánh một ánh mắt có thể khiến đại địa sụp đổ một suy nghĩ có thể diệt vong chúng sinh giơ tay lên là có thể bỏ qua quy tắc. hóa ra đây là chiến lực quy hư đại viên mãn hứa thanh lẩm bẩm nhớ lại mấy vị đại thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc mình từng tiếp xúc trong mắt lộ ra một vòng tinh mang hắn biết rõ dưới cửu lê gia chỉ toàn bộ mọi thứ bây giờ chiến lược của mình dĩ nhiên đã vượt qua quy hư tứ giai đạt tới quy hư đại viên mãn chân chính ở cùng một phạm trù chiến lực với thác thạch sơn kiếp vô song và tịch đông tử và lại còn thuộc về dạng đỉnh phong đây chính là hình thái mạnh nhất của hứa thanh hiện tại Nhưng đây không phải là hình thái vu tàng mạnh nhất, bên trong mảnh vỡ ký ức của kiểu Lê thì hình thái vu nó không phải là như vậy. Hứa Thành nhớ lại mảnh vỡ ký ức của Cửu Lê lúc ở ngoài tuyệt thần đại trận, gác khoanh chân ngồi đó, phát hiện ra một mảnh trùng trùng điệp đẹp xương mù xám. Ở chỗ sâu trong sương mù mơ hồ tồn tại một con quái vật khổng lồ, khí tức kinh khủng tuyệt lân, nhưng lại không phải là hình rồng mà nó giống như thân người. đó mới là hình thái tổ vu chân chính của tổ vu cửu lê ở huyền thiên đại vu tộc hứa thanh động tâm thử nghiệm thôi phát vu tàng thứ năm nhưng cho dù hắn triển khai thế nào thì vu tàng cũng chỉ bốc lên chứ không có dị tượng nào khác đồng thời có một cỗ hạn chế từ cõi tối tâm, ánh vào trong tâm thần của hứa thanh nó giống như một đạo ngăn cách không cách nào phá vỡ hứa thanh nheo hai mắt lại phân tích trong lòng lấy chiến lược hiện ra của ta thì vẫn không cách nào thể hiện ra được có lẽ khi ta thu được bốn tôn thiên đạo đột phá linh tàng bước vào quy hư mới có năng lực đánh vỡ ngăn cách khiến cho hình thái vu của cửu lê được tái hiện trốn nhân gian nghĩ tới đây hứa thanh thu hồi suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phương xa trong lòng hiện ra những gì đã trải qua sau khi đi tới sơn hải đại vực từ lúc gặp phải tịch đông tử rồi bị đuổi giết phải trốn vào cấm địa cửu lê cho đến khi vùng vẫy cửu tử nhất sinh trong đó cuối cùng đạt được thu hoạch cực lớn hết thảy những gì trải qua cùng với một màn lịch sử chân chính nhìn thấy đều khiến hắn có một loại cảm khái không cách nào nói rõ hồi lâu trong mắt hứa thanh phóng ra hàn mang bố mày đã rời khỏi cửu lê như vậy thì tịch đồng tử trong lòng hứa thanh bốc lên sát ý thân thể nhoáng quái theo âm thanh như buôn lôi nổ vang trên bầu trời phá không lướt đi khâu đại săn bắn thứ hai lần này nhất định sẽ vô cùng máu tanh đồng thời cấp độ không giống trước ví dụ như chấn động khắp đại vực vừa xong từ trước tới giờ căn bản chưa từng xuất hiện cho dù ba thần điện phủ xuống chấn ở hạch tâm của cửu lê nhưng chấn động từ thần linh chi chu lúc trước vẫn khiến hung thú trong sơn hải đại vực nhận được nhiều lần kích thích huyết mạch vì vậy đám hung thú ở khắp nơi trong sơn hải đại vực vốn đã tràn đầy hung hăng bây giờ cảm giác lại càng hung tàn mãnh liệt thậm chí có một vài khu vực còn xuất hiện thú chiều với quy mô nhỏ Bởi vậy hung hiểm mà tu sĩ tham dự không này cũng theo đó tăng vọt lên. Ông nói là mỗi thời mỗi khắc, nhưng hầu như mỗi ngày đều có không ít tu sĩ các tộc tham dự đại săn bắn ở viêm nguyệt tộc chiết thảm và trở thành chất dinh dưỡng tầm bổ cho nơi đây. Nhưng cũng có một số người lại được lấy được lợi ích từ trong hỗn loạn, lấy được thành tựu nguyên bản không thể đạt tới, thu được những tọa kỵ chân quý. Nhưng tổng thể mà nói thì Sơn Hải Đại Vực vẫn xuất hiện dấu hiệu náo động. Sau khi hứa thanh rời khỏi chỗ bế quan, trong lúc bay nhanh trên bầu trời, cảm thụ quán về việc đó càng lúc càng rõ. hắn thấy một đàn thú cuồng bạo lao nhanh dưới mặt đất, đó là loại hung thú hình thái như ngựa nhưng lại mọc ra sáu chân và có đầu rắn, gọi là đạp viêm. Sở dĩ tên gọi như vậy là bởi vì lúc nó lao nhanh, dưới chân sẽ xuất hiện hỏa diễm lục sắc, nhưng nơi nó đi qua ánh lửa lục sắc dâng lên, có thể thiêu đốt cả linh hồn. Trong lúc chúng nó lao nhanh, có thể nhìn thấy trong ngọn lửa bên ngoài thân thể chính là đông đảo linh hồn hung thú cùng với tu sĩ bị chúng giằng buộc, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Khoảnh khắc hứa thanh lướt ngang trên bầu trời, trong miệng đám hung thú đạp viêm, thốt ra khói xanh muốn kêu gào về phía hắn. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên người hứa thanh tản ra một tia khí thức cửu lê. Chỉ một tia thôi, toàn bộ hung thú đạp viêm nguyên bản đang cuồng bạo trên mặt đất bỗng run lên. Tất cả dừng lại, sau đó nằm dạp xuống, phát ra tiếng kêu rên lên bầu trời. Kêu rên ở đây không phải bởi vì chúng nó nhận phải tổn thương thực chất trên thân thể, mà là phát ra sự đau khổ bi ai từ tận linh hồn. Đó là bản năng ở trong huyết mạch của chúng. Tiểu Lê là tổ vu của huyền thiên. Ở trong mảnh địa, địa vực này, khí tức và huyết mạch của gã chính là trí cao vô thượng. Mà đầu nguồn của toàn bộ hung thú ở Sơn Hải Đại Vực thì đều là đại vu dưới trướng Kiểu Lê năm đó. Cho nên sau khi lần nữa cảm nhận được khí thức của Kiểu Lê, những hung thú do đại vu tử vong biến thành đã bị khơi gợi lên một vòng ký ức trong huyết mạch. Thân thể hứa thanh vừa dừng lại nhìn qua đám hung thú đạp viêm đang nằm dạp dưới đất. Lát sau hắn lại vọt đi trên bầu trời. Một đường bay nhanh, từng màn như thế chỗ nào cũng có. Dù là trên bầu trời cũng là như vậy. Từng bài phi cẩm đang không kiêng nẻ gì mà giấy lên phong bạo, nhưng khoảnh khắc hứa thanh lại gần thì tất cả đồng loạt im tĩnh như ve sầu mùa đông, run rẩy chiều bái, trong miệng còn phát ra những tiếng kêu rên. Hết thảy mọi thứ để cho hứa thanh cảm nhận sâu sắc sự bi ai của đám hung thú và cũng cảm nhận được địa vị của kiểu lê ở đây. Thậm chí hứa thanh dần dần xuất hiện một loại cảm giác như đang đi trong lãnh địa nhà mình. Nương theo đó là cảm xúc đắng chát của kiểu lê cũng dần dần tích lũy trong lòng hứa thanh. Hứa Thanh không thích bị ảnh hưởng, vì vậy hắn đã xóa đi cảm xúc thuộc về cửu lê. Trong lúc cất bước, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến mấy canh giờ sau, trong mắt hứa Thanh lóe lên quang mang âm u, hắn đã tìm được manh mối mà mình muốn. Chính là một tên tu sĩ tư ách tộc đang bị sơn tước truy sát. Đây là một tu sĩ trung niên, hiển nhiên cũng có chút thủ đoạn, mặc dù bị vài con sơn tước truy kích nhưng vẫn có thể bỏ chạy. Bây giờ đã sắp hoàn toàn trốn thoát. nhưng trong nháy mắt tiếp theo một giọng nói bình tĩnh vang vọng rơi vào tâm thần gã như tiếng thiên lôi phong chỉ một chữ vang lên trong thiên địa đây là phong ấn được cửu lê bệ ngạn gia trì tuyệt đối không phải tầm thường khoảnh khắc xuất hiện lấy tên tu sĩ tư ách tộc kia làm trung tâm hình thành rung động phong ấn bát vương trong chớp mắt toàn thân tên tu sĩ tư ách tộc chấn động thân hình chặt dừng lại không cách nào nhúc nhích nhục thẻ và linh hồn của gã thậm chí ngay hư vô chỗ mà gã đứng lập tức đều ngưng kết lại về phần sơn tước truy sát phía sau thì toàn bộ chấn động tiếp theo dường như nhận được mệnh lệnh nào đó lại giống như tự cảm thấy kinh hãi nhanh chóng quay người bay đi chỉ để lại tên tu sĩ tư ách tộc lẻ loi chờ trọi bị phong ấn giữa không trung nội tâm thì hoảng sợ ngập trời cho đến khi gã thấy được một thân ảnh hiện ra từ hư vô phía xa từng bước một đi tới những nơi đi qua hỏa diễm màu đen lan tràn khắp thiên địa khoảnh khắc thấy rõ tướng mạo trong đầu tên tu sĩ tư ách tộc này dấy lên phong bạo bởi vì gã nhận ra hứa thanh căn cứ tin tức mà gã biết thì hứa thanh đã bị tịch đông tử giết chết rồi mới đúng thế mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình một màn này khiến cho phong bạo trong đầu tu sĩ tư ách tộc đạt đến cực hạn thân thể theo bản năng muốn run rẩy nhưng phong ấn quá mạnh mẽ khiến cho gã ngay cả run rẩy cũng không thể làm được Vì vậy, tất cả hoảng sợ và sợ hãi đều chỉ có thể lộ ra trong ánh mắt vô cùng đồng đậm, nhất là theo hứa thanh bước tới, và diễm lượn lờ quanh thân hình của gã, khiến cho nhục thể của gã xuất hiện, thiêu đốt, đau đớn kịch liệt. Mà thứ để gã hoảng sợ nhất chính là cảm giác áp bách trên người hứa thanh. Áp bách này khiến thân thể của hắn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, không có một loại cảm giác như phải đối mặt với uẩn thần. Người có biết tịch đông tử ở đâu không? Hứa thanh nhìn qua tu sĩ tư ếch tộc trước mắt nhàn nhạt mở miệng. Theo lời nói quán vang lên, ràng buộc trên người tên tu sĩ tư ếch tộc buông lỏng một chút. Trong miệng gã lập tức truyền ra tiếng thở hổn hển. nội tâm tràn ngập cảm giác sinh tử. Thân thể cuối cùng đã có thể run rẩy. Chỉ là mặc kệ thế nào, cũng không thể tiêu tán cái cảm giác tử vong trong nội tâm. Vì vậy ngã nhanh chóng lắc đầu, gã thực sự không biết tịch đông tử ở đâu. Không biết sao... thân sắc hứa thanh như thường hết thảy mọi thứ của đối phương đều rõ ràng trong mắt hắn giờ phút này hắn vung tay lên một đạo hồn ti bay ra quấn quanh tu sĩ tư ách tộc hung hăng siết chặt gã rồi buộc lại sau lưng hứa thanh hắn chỉ ràng buộc tu vi của đối phương nhưng không hạn chế truyền âm thậm chí dưới trình độ phong ấn tinh chuẩn đối phương còn có thể mở ra túi chữ vật nhưng chỉ có thể lấy được ngọc giản chuyên dùng để truyền âm hứa thành không định lập tức giết gã thay vì tìm kiếm tịch đông tử một cách không mục đích Cứa thanh cảm thấy không bằng để tịch Đông tử tự động tới tìm mình. Nhưng muốn làm như vậy thì cần tên tu sĩ tư ách tộc này phối hợp. Vì vậy lão tổ Kim Cương Tông lập tức vọt ra, vờn quanh bốn phía tên tu sĩ tư ách tộc kia. lưỡi gai sắc nhọn trượt theo làn da của gã, vạch ra từng đạo vết cắt. Hàn ý và cảm giác sinh tử tràn ra, để cho tên tu sĩ tư ách tộc kia càng lúc càng run dậy. Người muốn tự mình cầu cứu hay để lão tổ ta tới giúp người? Thân ảnh lão tổ Kim Cương Tông biến ảo. Ngồi trồm hổm trên hàng ma sử, giọng điệu ôn nhu nhắc nhở, ánh mắt đảo qua trên người tu sĩ tư ách tộc này. Lựa chọn xuyên thủng một lỗ, ở chỗ nào trên người người đây? Người tốt nhất hãy hy vọng, nhân duyên của mình đủ tốt, nếu không. dưới <cười> ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông, tên tu sĩ tư ách tộc kia không chút do dự, lập tức dựa theo yêu cầu của đối phương, bắt đầu truyền âm để cầu cứu với đồng tộc. Cứ như vậy, bởi lão tổ Kim Cương Tông xúi dục, Trong khi hứa thanh tiếp tục bay về phía trước, tên tu sĩ tư ếch tộc bị hồn ti trói buộc phía sau, không ngừng truyền âm kêu cứu. Về phần nội dung trong truyền âm cầu cứu của đối phương có ẩn giấu một chút tư tâm, hứa thanh không thèm quan tâm, hắn hy vọng người tới càng nhiều một chút, chỉ là không biết do hùng danh của hứa thanh quá thịnh hay là quan hệ của tên tu sĩ tư ếch tộc này quá kém hoặc là do gã làm việc không đáng tin, tới khi trôi qua mấy canh giờ mà chẳng thấy ma nào tới cứu. hứa thanh chờ đợi có chút không kiên nhẫn dứt khoát đẩy nhanh tốc độ cứ như vậy mấy ngày trôi qua trong lúc này tên tu sĩ tư ách tộc cầu cứu ngày càng yếu ớt cho dù lão tổ kim cương tông hung ác thế nào gã cũng tỏ ra bất lực chỉ có thể kêu rên cũng may là rất nhiều đồng bạn của gã đã phân tán bớt đi gai nhọn của lão tổ kim cương tông mấy ngày qua Phạm gặp phải tu sĩ của bạch trạch tộc và tư ách tộc thì hứa thanh đều ra tay buộc chặt kéo theo sau lưng bây giờ số lượng đã lên đến mấy chục Vài chục tu sĩ trong lòng đều bị tuyệt vọng chiếm cứ, dưới lão tổ Kim Cương Tông hành hạ và uy hiếp, bọn họ không ngừng chuyển âm cầu cứu ra bên ngoài, đồng thời tiếng kêu thảm thiết cũng ngày càng khàn đi. Mà nhìn ngày càng có thêm nhiều đồng bạn, tên tu sĩ tư ếch tộc bị hứa thanh bắt đầu tiên, thân thể run rẩy và sợ hãi trong tâm thần ngày càng mãnh liệt, bởi vì trong mấy ngày này, gã không chỉ nhìn thấy sự hung tàn của hứa thanh mà còn có sự dị thường của hung thú trong sơn hải đại vực. Trên đường đi, đông đảo hung thú dữ tận, ngày thường mà gã gặp phải đều cần phải nghĩ biện pháp bỏ chạy. Nhưng bây giờ khoảnh khắc nhìn thấy hứa thành bọn chúng chủ động nằm dạp xuống đất, bất kể là đi một mình hay đi thành bầy đàn đều là như vậy, giống như thần tử nhìn thấy quân vương của mình. Một màn này quá mức giận người, thế cho nên trong lòng gã đã nhiều lần dâng lên cảm giác mờ mịt. Thực sự là cho đến bây giờ gã chưa từng nghe nói qua tình huống tương tự, cũng chưa từng thấy ghi chép trong điển tịch. Trong nhận thức của gã thì hung thú ở Sơn Hải Đại Vực đều hung tản cương quyết, muốn thuần phục cần phải có thực lực, lại càng cần có cơ duyên. Và lại thường thường sau khi thuần phục một con, muốn thuần phục con thứ hai, khó khăn sẽ tăng lên gần như vô hạn. Nhưng hôm nay, gã nhớ lại toàn bộ hung thú nằm dạp xuống với hứa thanh trên cả đoạn đường, thậm chí có vài con trong đó là có cả bài danh được đông đảo tù sĩ khát vọng. nhưng nhìn qua bộ dáng của bọn chúng rõ ràng chỉ cần hứa thanh gật đầu thì sẽ lập tức chạy tới cam tâm tình nguyện đi theo đây loại sự tình không thể tưởng tượng như vậy khiến tâm thần gã tu sĩ tư ách tộc run rải càng thêm mãnh liệt cho đến khi trôi qua sáu ngày số lượng tu sĩ của tư ách tộc và bạch trạch tộc phía sau hứa thanh đã đạt tới hơn trăm hàng người kéo dài phía sau trông thấy mà giật mình bọn họ từng giây từng phút đều phát ra chuyển âm kêu cứu đưa tới phong bạo ngập trời trong sơn hải đại vực tin tức hứa thanh không chết cũng theo đó truyền ra. Đồng thời việc do hắn dò hỏi tung tích của tịch đông tử cũng khuất trương trong cơn bão táp này. Mà cảnh tượng hơn trăm tu sĩ bị buộc chặt kéo theo sau đít trên bầu trời, tự nhiên cũng bị tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt và các tộc khác tận mắt nhìn thấy, khiến cho cơn phong bạo này càng thêm mạnh mẽ. Vì vậy, danh tiếng của hứa thanh lại một lần nữa xuất hiện trong lòng toàn bộ những người tham dự đại săn bắn và lại so với trước càng thêm khắc sâu. Hứa Thanh đang dùng hành động nói với Tịch Đông Tử, bố mày đang đợi mày. Thời gian cứ thế trôi qua, lại là ba ngày. Trong ba ngày này, Phong bạo do Hứa Thanh mang lại dĩ nhiên đã hoàn toàn triển khắp Sơn Hải Đại Vực, trừ phi là một vài kẻ độc hành hoặc là không có câu thông tiếp xúc với bên ngoài. Nếu không thì hầu như đều nghe tới sự tình của Hứa Thanh và Tịch Đông Tử. Đối với Tịch Đông Tử, toàn bộ tộc quần Viêm Nguyệt đều công nhận đối phương là Đại Thiên Kiêu đứng thứ hai đương đại. Chúng tu Viêm Nguyệt hoặc là trực tiếp hoặc gián tiếp. hiểu rõ chiến lực và chỗ kinh khủng của gã cho nên sau khi biết được hứa thanh dùng loại phương pháp này đi thách thức tịch đông tử thật ra trong lòng phần lớn tu sĩ đều không có coi trọng hứa thanh cho dù lần này hứa thanh xuất hiện đã tỏ ra thái độ cực kỳ cường thế thì cũng không cách nào cải biến phán đoán của những người khác dẫu sau 2 tháng trước tịch đông tử chuyển ra tin tức tìm kiếm hứa thanh sau đó tuyên bố hứa thanh đã chết mặc dù cuối cùng hứa thanh không chết nhưng trong khoảng thời gian hắn biến mất. thì cũng đủ nói rõ kết cục trận chiến giữa hai người. Bây giờ mới cách hai tháng thì có thể thay đổi được cái gì. Nhưng khiến người ta cảm thấy kỳ dị là đối với việc bị Hứa thành thách thức, tịch Đông Tử lại không chuyển ra bất kỳ tin tức nào, lại càng không có hiện thân, thậm chí ngay cả chúng tu của Viêm Nguyệt cũng có rất ít người biết tung tích của tịch Đông Tử. Việc này có một chút ý vị sâu xa, không khỏi làm cho người ta cảm thấy miên man bất định, mà hơn trăm tu sĩ tư ách tộc và bạch trạch tộc sau lưng Hứa Thanh Trong lúc suy yếu kêu rên thảm thiết, đáy lòng cũng dâng lên vô số suy đoán. Bọn họ đã tận lực rồi, trong mấy ngày qua, gần như truyền âm tới toàn bộ những người có thể liên lạc. Không những tịch đông tử không tới, mà những người bọn họ truyền âm cũng không một ai xuất hiện. Dẫu sao thì không ai ngốc cả, ở thời điểm thế này sẽ không lấy tính mạng của bản thân làm đại giới để đi cứu người, trừ phi là có đủ nắm chắc nhất định, ví dụ như hiện giờ. Trên màn trời vào đầu buổi trưa, đây là khoảnh khắc ánh sáng mặt trời nồng đậm nhất trong một ngày của sơn hải đại vực dương khí bốc lên vào thời khắc này hết thảy hung thú âm u quỷ dị thường sẽ nghỉ ngơi ánh mặt trời chiếu rọi thông thấu hết thảy khiến cho thiên địa biến thành một mảng sáng ngời trên không trung hứa thành đang tiến về phía trước bỗng dừng lại nhìn qua phía chân trời theo hắn ngóng nhìn hơn trăm tu sĩ liên tục kêu rên thảm thiết sau lưng cũng đều lập tức im bặt từng người căng thẳng và chờ mong nhìn theo trong ánh mắt của bọn họ Giờ phút này phía chân trời có bốn đạo cầu vòng kinh thiên đạo địa, phá vỡ bầu trời như muốn làm tê liệt màn trời cấp tốc bay đến. Trong bốn đạo cầu vồng đều có riêng một tu sĩ diện mạo bất phẩm tu vi cường hãn ba kẻ trong đó là từ ách tộc, vẻ mặt tràn ngập âm trầm và ẩn chứa sát ý. Kẻ sau cùng là bạch trạch tộc, thân thể to lớn như một hòn núi nhỏ, tràn ra khí huyết nồng đậm, tiếng tim đập vang lên như tiếng sấm, tạo cho người ta một loại cảm giác là không thể địch nổi. càng kinh người hơn là bốn người họ đều thu được tọa kỵ không tầm thường tọa kỵ của tên bạch trạch tộc là một con cự mãng mọc cánh hung tàn dữ tợn đẳng vân giá vũ về phần tọa kỵ của ba tên tư ách tộc cũng riêng phần mình khác biệt một con là đầu sư tử thân sói toàn thân tràn ra khí tức nhiếp hồn con khác là mai rùa hình voi tạo cho người ta một loại cảm giác lực lớn vô cùng cuối cùng là một con lệ quỷ dữ tợn toàn thân đen nhánh hình thái mơ hồ vô cùng quỷ dị Bốn con tọa kỵ này đã ra chỉ cho họ không ít, khi thế ảnh hưởng đến bầu trời, khiến cả bầu trời biến thành đen nhánh, như có sương mù, đen như mực bốc lên, lan tràn và bao phủ tới. Mà ngay khoảnh khắc nhìn rõ bọn họ, hơn trăm tu sĩ bị hồn ti trói buộc sau lưng hứa thanh, lập tức kích động hẳn lên. Tất nhiên là bọn họ đã gặp qua thiên kiêu của tộc mình. Ba tên tu sĩ từ ạch tộc Chính là thiên kiêu của tứ ách tộc trong khâu đại săn bắn thứ hai, rõ ràng chỉ có tu vi quy hư nhị giai nhưng lại có chiến lược so được với quy hư tứ giai Mặc dù không thể so sánh với tịch đông tử, thiên kiêu tuyệt thế, nhưng ở trong rất nhiều tộc quần thì họ cũng đều là thiên tri kiêu tử. Về phần thanh niên bạch trạch tộc to lớn, thân thể tương tự có thể so với quy hư tứ giai thân phận càng thêm cao quý, là nhi tử thứ hai của tộc trưởng bạch trạch tộc. Sau khi bốn người bọn họ nhận được lời cầu cứu của tộc nhân, biết được phong bạo do hứa thành tạo ra, thì đã lựa chọn liên kết với nhau, cùng nhau tới. Mà lâu như vậy mới xuất hiện, hiển nhiên là trong lòng họ cũng có nắm chắc rất lớn. Vì vậy khoảnh khắc xuất hiện, bọn họ không chút chần chừ cũng không nói nửa câu thừa thải, trước tiên đến liền ra tay với hứa thành. Tốc độ nhanh nhất là thiếu chủ bạch trạch tộc, và mặt gã tràn đẩy hung ác, thân thể to lớn tràn ra khí huyết, có cảm giác chấn áp, hỗn hợp cùng với khí tức của gã tạo thành áp bách có thể chấn nhiếp tâm thần người ta nháy mắt tới gần hai tay gã bấm niệm pháp quyết chợt vung lên hư vô bốn phía của hứa thanh lập tức chuyển đến âm thanh xoèn xoẹt tạo thành vô số vết rách giống như là muốn cùng nhau bị xé nứt cùng với hắn trong thời khắc này lực lượng quy tắc hay là vết tích của pháp tắc đều tan vỡ mà lần nữa tạo lại thì đã tổ hợp thành đạo thuộc về tên tu sĩ bạch trạch tộc kia ngay sau đó con mắt thứ ba mì tầm phẫn nộ trọn lên tràn ra hồng mang bao phủ toàn thân huyễn hóa ra một người khổng lồ huyết sắc người khổng lồ vung vẩy cái cự trì cực lớn khiến cho thiên địa biến sắc gió dục mây vần, đập xuống hứa thanh đồng thời tọa kỵ của tên tu sĩ bạch trạch tộc trong lúc đẳng vân giã vũ cũng mở rộng cái miệng hung tàn đớp về phía hứa thanh xa xa trong ba tên tu sĩ tư ách tộc tên khống chế lệ quỷ nhóm cái xuất hiện ở sau lưng hứa thanh ngăn chặn đường lui hai tay bấm niệm pháp quyết trong miệng lẩm bẩm vô số u hồn lao ra từ cơ thể gã tạo thành cả biển u hồn không chỉ phong tỏa đường lui của hứa thanh mà còn vần quanh bốn phía tạo thành phong ấn hai tên tư sĩ từ ách tộc còn lại một tên xuất hiện ở phía trên một tên xuất hiện ở phía dưới hứa thanh tên tu sĩ xuất hiện phía trên không triển khai thần thông mà lại lấy ra một ngọn nến màu đỏ sau khi đốt lên thì chuyển ra lời nói thần thúc bên trong cây nến đang cháy lập tức nổi lên thân ảnh hứa thanh Mà tên ở phía dưới thì khoanh chân bấm niệm pháp quyết, toàn thân bắt đầu hư thối, triển khai chú pháp thần bí nào đó, hình thành một màn ánh sáng mổ xám. Đó là ô nhiễm đối với linh hồn, bộc phát về phía hứa thanh. Giờ khắc này bốn người ra tay có thể nói là bài sơn Đạo hải, nhạc như chấp giật. Bạch trạch tộc ngạnh kháng, tên tư ách tộc thứ nhất phong ấn bát phương khiến hứa thanh không cách nào bỏ chạy, tên tư ách tộc thứ hai chọn phương pháp. Pháp bảo chuyên môn trấn áp thân thể Hứa Thanh khiến hắn khó có thể vùng vẫy. Tên thứ ba thì thành đoàn quyền rủa làm ô nhiễm linh hồn của Hứa Thanh. Mặt khác tọa kỵ của ban tên tư ách tộc cũng riêng phần mình lao tới. Đồng thời trong mây mù cuốn ngược nơi trần trời xa xa có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện đang thong dòng cất bước đến đây. Khí thức người này mặc dù không bằng tịch đông tử nhưng hình như không chênh lệch quá nhiều. Chỉ là mây mù lượn quanh cho nên không thấy rõ bộ dạng cụ thể. nhưng khí phách toàn thân vẫn cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng chẳng biết tại sao, thân ảnh tu sĩ thần bí đang cất bước đi tới trong mây mù, thời khắc này đột nhiên dừng lại, bước chân giơ lên, hình như là không dám hạ xuống. Vẻ mặt bị mây mù che khuất lại mơ hổ lộ ra một tia kinh ngạc và hoàng sợ, khí phách cũng theo đó tản đi. Mà ngay lúc gã dừng lại, thì trong mắt hứa thành đồng thời nổi lên sương mù sám. Trong nháy mắt tiếp theo, Một mảng sương mù bộc phát trên người hứa thanh, khuếch tán ra bốn phía, nháy mắt tràn ngập phạm vi ngàn trượng, cũng bao phủ cả trăm tu sĩ sau lưng, cùng với bốn gã vừa tới cứu viện vào bên trong. Cây búa đập tới bị ảnh hưởng, phong ấn bốn phía càng là như vậy. Mà xuất hiện biến hóa lớn nhất chính là bốn quần tọa kỵ, thân thể chúng chấn động, trực tiếp lựa chọn đảo ngũ. Lộ ra vẻ hung tàn trước nay chưa từng có, chợt đổi phe công kích chủ nhân của mình. Tiếp theo ánh mắt Hứa Thành bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, nhìn qua tên tu sĩ Tư Ách tộc đang cầm ngọn nến đỏ trong tay. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hứa Thành nhấc chân bước về phía đối phương. Tâm thần tên tu sĩ Tư Ách tộc nổ vang, ngọn nến trong tay từ trạng thái thiêu đốt chậm chạp cải biến, giống như nhận phải đả kích cực lớn, trong chốc lát trở nên kịch liệt, toàn bộ quá trình chỉ đâu hai nhịp hô hấp thì nó đã thiêu đốt hầu như không còn. khoảnh khắc dập tắt tên tu sĩ tứ ách tộc vừa muốn lui lại nhưng đã chậm thân ảnh hứa thanh xuất hiện ngay trước mặt gã tay phải giơ lên chộp lấy cổ gã trong từng trận kêu rên the lương vô số xương mù xám theo thất khiếu và lỗ chân lông toàn thân điên cuồng tràn vào thân hình tên này thân thể gã run rẩy tiếng kêu thảm thiết dần trở thành thê thảm tu vi bị bài xích và thân hình hư thối cho đến khi hình thần câu diệt Hứa thanh buông lỏng tay, thân thể tan biến. Lúc xuất hiện thành linh ở trước mặt tên tứ ách tộc triển khai phong ấn, tên nó đang lui về phía sau với vẻ hoảng sợ. Gã cảm nhận được bây giờ lực lượng mà hứa thanh thể hiện không phải quy hư. Gã cảm thấy đây đã đạt đến vô hạn uẩn thần. Thứ ngoài ý muốn này khiến nội tâm của gã sợ hãi đến tột đỉnh, vì vậy trong miệng dồn rập, la lên, thiên mặc huynh, ngươi. Nhưng thọ nguyên của gã không đủ chống đỡ cho gã chuyển ra nguyên vẹn lời nói. sau một khắc thân hình oanh một tiếng chia năm xẻ bảy vô số hồn ti từ trong lao ra thân ảnh hứa thanh rời đi tiến tới tên tu sĩ tư ách tộc cuối cùng ở phía dưới tên này run rẩy muốn rời khỏi nhưng mảnh sương mù xám giống như tồn tại nhân quả dẫn dắt khiến gã không cách nào rời đi mắt thấy hứa thanh đi tới gã lo lắng vẻ mặt tràn đầy sự điên cuồng nhanh chóng triển khai rất nhiều nguyền rủa đạo nguyên rủa tràn ra từ cơ thể gã, đại giới là thân hình không ngừng, héo rũ và tan rã. Nhưng mà những đạo nguyên rủa đó sau khi dung nhập cơ thể hứa thanh như châu đất xuống biển, không nổi lên được nửa điểm gần sóng, cũng không ngăn cản được hắn chút nào. Cho đến sau một khắc, sắc mặt hứa thanh bình tĩnh tới trước mặt tên tư ách tộc này. Trong vẻ đắng chát và cơn tuyệt vọng của đối phương, hứa thanh thu hoạch hết thảy giống như hái rau trong vườn nhà mình. sau cùng hứa thanh quay người đi một bước tới tên thiếu chủ bạch tộc tộc đang gấp rút quay ngược lại sau khi hạ xuống trực tiếp là đến trước người khổng lồ huyết sắc do gã huyễn hóa ra bỏ qua cây búa đang đập xuống xuất hiện trước mặt thiếu chủ bạch chạch tộc lúc này thân sắc đã kịch biến nội tâm của tên thiếu chủ bạch chạch tộc nổ vang đang hoảng sợ đến cực hạn thực sự là xương mù xóm xuất hiện khiến gã chấn động càng làm rối loạn bố trí của bọn họ mà người đã bản trước sẽ hỗ trợ lại càng không xuất hiện còn có ba tên thiên kiêu tư ách tộc lại chết đơn giản như thế đủ các loại tranh lệch cực lớn giữa đôi bên khiến cho tâm thần gã hầu như tàn vỡ đáng chết đáng chết không phải nói hắn đã chiến đấu cùng với tịch đông tử bị tịch đông tử truy sát sau tại sao bây giờ thực lực mắn thể hiện ra còn muốn kinh khủng hơn so với tịch đông tử còn có xương mù xám này đây là xương mù trong cấm địa kiểu lê cơ mà sao hắn có thể phóng thích ra được chẳng lẽ biến hóa trong kỷ lê có liên quan với hắn vô số ý niệm không cách nào điều khiển cứ tự bộc phát trong đầu theo hứa Thành đi tới tất cả sương mù xám tràn vào cơ thể tên tu sĩ bạch trạch tộc tiếng kêu rên thê thảm tột cùng vang lên tên thiếu chủ bạch trạch tộc hình thần câu diệt sương mù xám tan biến cùng nhau biến mất còn có hơn trăm tu sĩ bị hồn ti trói buộc bây giờ giá trị của bọn chúng đã hết toàn bộ tử vong trên bầu trời chỗ sương mù xám bao phủ chỉ có một mình hứa Thành đang chìm đắm trong ánh mặt trời hắn nhìn qua mây mù phương xa nhàn nhạt mở miệng thiên mặc tử mây mù chấn động rất nhanh tiêu tán một thanh niên của bổn tộc viêm nguyệt đi ra chính là thiên mặc tử nhân tài kiệt xuất bài danh thứ tư của viêm nguyệt thế hệ này tu vi là quy hư tam giai nhưng có chiến lược quy hư đại viên mãn thuộc về tư quyền tinh viêm thượng thần gã giao chiến cùng thác thạch sơn đánh bại thác thạch sơn từ đó có thể thấy chiến lực chắc tuyệt nhưng bây giờ thần sắc của gã vô cùng cung kính chắp tay về phía hứa thanh cúi đầu làm lễ thiên mặc tử bái kiến hứa huynh hôm nay thiên mặc tử đến đây là để dâng lên hai phần đại lễ riêng cho hứa huynh một là bốn tên nô tài lọ để dập tắt lửa giận của hứa huynh hai là tung tích về tịch đông tử sau khi ta dò xét tỉ mỉ đã tìm được gã thay cho hứa huynh nói xong thiên mặc tử lập tức cung kính đưa ngọc giản vừa mới chế tạo ra theo ngọc giản bay tới vẻ mặt hứa thành lạnh như băng không hề giơ tay đón lấy mà bắn ra một đạo hòn ti xuyên thấu đánh nát ngọc giản nếu như đổi thành người khác nhìn thấy một màn này tất nhiên nội tâm sẽ run lên cho rằng hứa thành đã nổi sát tâm nhưng thiên mặc tử thân là một trong tứ đại thiên kiêu lúc trước hứa thành chưa ra tay thì đã nhìn ra chút manh mối cho nên y tự nhiên có đủ tầm mắt vẫn bảo trì vẻ cung kính đồng thời trong miệng tiếp tục chuyển ra lời nói nguyên bản tọa kỵ mà tên cẩu tịch đông tử nhắm vào là sơn si nhưng chẳng biết tại sao lại xuất hiện chút ngoài ý muốn vì vậy vào một tháng trước hắn đã đi tới nơi ở của quỷ sa theo những gì ta dò xét được bây giờ có không ít tù sĩ tranh đoạt quỷ sa trong đó lấy tên vương Bát đản phàm thế song là chủ yếu nhưng mà sau khi tên cầm thú tịch đông tử gia nhập thì đã không còn giống trước thế nhưng tên phàm thế song đáng ghét kia là loại người rất âm trầm trước trận đại săn bắn này nhất định đã làm ra một chút chuẩn bị sự thật đúng là như vậy từ sau khi tịch đông tử tiến vào quỷ sa ám lâm thì không thấy đi ra khả năng đại khái là hai tên cẩu vật chết bầm đó đang rằng co với nhau ở bên trong thiên Mặc tử không có bất kỳ dấu diếm báo lại toàn bộ những gì mình biết dùng ngôn tử để công kích hai tên đã từng ra tay với hứa thanh và lại còn không có lặp lại toàn lực biểu đạt bộ dạng là cùng một lập trường quan hệ với hứa thanh mà sở dĩ gã hiểu rõ ràng như vậy trên thực tế là bởi vì nguyên bản gã cũng dự định tiến vào quỷ xa ám lâm về phần thời cơ đó là đợi sau khi tịch đông tử và phàm thế xong lưỡng bại câu thương. Bây giờ nói xong, vì để đảm bảo được mục đích, thiên mặc tử nghĩ đến lời đồn hứa thanh là thần sứ của tinh viêm thần điện, vì vậy còn cố ý tràn ra một chút khí thức của tinh viêm thần điện. Sắc mặt của hứa thanh bình tĩnh, khoảnh khắc hồn ti xuyên thấu ngọc giản, mặc dù toái diệt, nhưng tin tức bên trong cũng thông qua việc do xét bởi hồn ti, truyền tới cho hứa thanh một cách rõ ràng, trên cơ bản nhất trí với những lời thiên mặc tử nói. Mà mặc kệ là công kích trên ngôn tử của đối phương hay khí tức tinh viêm thần điện tràn ra, tất nhiên Hứa Thanh đều hiểu ý ẩn thứa trong đó. Đối phương đang ám chỉ, mọi người là người một nhà. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh lộ ý thâm sâu, nhìn qua trên người thiên mặc tử một chút, bất kể là tin tức đối phương đưa tới hay là thân phận tu sĩ tinh viêm, đều khiến hắn không tiện giết đối phương. Quan trọng nhất là từ đầu tới cuối đối phương hoàn toàn không có làm ra hành động tự tìm đường chết. vì vậy Hứa Thành không so đo tiến về phía trước một bước lướt qua bên người Thiên Mặc Tử lao về phương xa chỉ trong chớp mắt đã tới chân trời theo hắn rời đi Thiên Mặc Tử cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi quay lại nhìn về phía Hứa Thành đã đi xa trong lòng dâng lên cảm giác sống sót sau so tai nạn đồng thời cũng có sự phức tạp có lẽ lời đồn về cuộc chiến của Hứa Thành và Tịch Đông Tử lúc trước là không sai Hứa Thành thực sự không bằng Tịch Đông Tử nhưng trong hai tháng này tu vi quán đã có đột phá mà thiên kiêu như vậy mỗi lần đột phá thì đều là nghiêng trời lệch đất về phần xương mủ xám kịch biến trong cấm địa cửu lê đoạn thời gian trước nhất định có quan hệ trực tiếp với hắn mà hắn còn mang xương mủ trong cấm địa cửu lê ra ngoài hơn thế nữa là có thể điều khiển hoàn mỹ tâm thần của thiên mặc tử ngưng trọng biết rõ ý nghĩa của việc này đáy lòng có một suy đoán to gan chẳng lẽ hắn Đã thu phục được cửu lê Ngay tới đây thiên mặc tử hít sâu Mơ hồ có một loại dự cảm Là thứ hạng cuối cùng của trận đại sân bắn lần này Có lẽ bài danh đệ nhất Đã không còn là tu sĩ huyền thiên nữa Đệ nhất khâu thứ nhất Khâu thứ hai cũng có khả năng là đệ nhất Nếu khâu thứ ba vẫn là đệ nhất thì Đại huyền thiên Tâm thần của thiên mặc tử chấn động Viêm nguyệt huyền thiên tộc đã rất rất lâu Không xuất hiện đại huyền thiên tướng Nếu như lần trước đó Có lẽ tính ra phải đến cả vạn năm rồi Nếu lần này thực sự sinh ra đại huyền thiên Nội tâm của thiên mặc tử tung bay Xuất hiện thêm nhiều suy nghĩ Sau một lúc trong mắt gã lộ vẻ quyết đoán Nhưng lại không bay về Khu vực khác mà đi theo phía sau hứa thanh Đã ly khai trong miệng hô to Hứa huynh Tịch đông tử là người nham hiểm tương tự Phàm thế xong Lúc cuối vô cùng có khả năng Sẽ lựa chọn liên thủ với phạm thế xong Để tránh cho hứa huynh bị vây công Tài hạ nguyện cùng đi theo để trợ giúp một tay Trong lúc nói Gã mau chóng triển khai tốc độ bay vọt tới. Hứa Thành nhướng lông mày một lần nữa đánh giá Thiên Mặc Tử trong tâm thần truyền đến giọng nói có chút cảnh giác của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử, tên khốn này có vẻ không bình thường, chắc chắn có âm mưu. Ta đề nghị chủ tử lập tức chém chết hạng người xảo trá như gã. Hứa Thành không quan tâm đến lời nói của lão tổ Kim Cương Tông. Sau khi đảo qua trên người Thiên Mặc Tử, hắn nhau mắt lại, không cự tuyệt cũng không đồng ý, nhón cái lao về phía khu vực quỷ xa.